Chương 631, Vĩnh viễn không an nghỉ, 1. Sau khi bàn tay đó của cựu u nữ đế đặt lên đỉnh đầu trương hành, khí đen trên người trương hành lập tức dừng lại, sau đó, vết nứt bên ngoài thân thể hắn bắt đầu liền lại. Hoàn toàn không ngờ đến, cửu u nữ đế sẽ đột nhiên hiện thân. Chỉ cần chậm nửa bước nữa thôi, bắt phương quỷ đế trương hành của âm ti sẽ bỏ mạng ở nhân gian rồi, hiển nhiên, cựu u nữ đế không hy vọng chuyện này sẽ xảy ra. Cho nên bản thân bà ấy mới xuất hiện ở đây, dùng lực lượng thần thông vô hạn của lục đạo luân hồi giúp đỡ trương hành chữa trị thân thể quỷ đế sắp nát đến nơi này. Đợi đến khi vết nước cuối cùng trên thân thể của trương hành liền lại, hắn vô cùng yếu ớt mở mắt ra. Thần sắc trong mắt ảm đạm, không còn chút ánh sáng nào nữa. Đỗ tử nhân, ngươi lập tức mang trương hành quay về âm ti. Cửu u nữ đế nói. Tuân chỉ, thưa bệ hạ. Nói xong. Đỗ tử nhân niệm chú làm phép mở ra âm dương thế môn, mang theo trương hành cất bước tiến vào, sau khi hai người rời đi, cửu u nữ đế mới quay người nhìn tôi. Đối mặt với bà ấy, tôi và phong thập bát cộng lại cũng không phải là đối thủ, cửu u nữ đế là trí cường đạo tổ, năm đó trong tam giới cũng chẳng có mấy người có thể cùng luận đạo với bà ấy, hiện tại có lẽ đến một người cũng không có, nhân đạo tổ sư đạo đức thiên tôn ở vũ trụ hư không chẳng đạt được gì. Tiên đạo Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng bá thể tuy rằng cường hãn nhưng mà thọ nguyên của hắn sắp đến cực hạn, chiến lực đã không còn như năm đó. Cửu U nữ đế bởi vì tu hành đạo Lục Đạo Luân Hồi, thọ nguyên so với bất kỳ một thiên tôn nào của đạo môn đều dài hơn. Còn có một nguyên nhân là vì bản thân Cửu U nữ đế không dính nhân quả, không vượt xác kiếp, giết chóc là nguồn gốc của tội lỗi, tội càng sâu, thọ nguyên càng ngắn, vậy nên trong trận chiến phong thần, Người vướng phải sát nghiệp nhiều nhất cửu thiên huyền nữ mới phải từ bỏ thần vị trùng sinh ở nhân gian. Nhìn thấy cửu u nữ đế hiện thân, nội tâm tôi ngỗng ngang cảm xúc, lần trước tôi gặp bà ấy, bà ấy đã nói nhân quả giữa tôi và bà ấy đã cắt đứt, lần này bà ấy đột nhiên hiện thân, nếu như muốn ra tay với tôi, tôi và phong thập bác đều khó tránh khỏi cái chết. Phong thập bác, truyền ý chỉ của cô, bảo tam đại giám sát sướng nhanh chóng quay về âm ti, cửu u nữ đế nói với phong thập bác. Giải thích cửu u nữ đế tự xưng là cô. Hết giải thích. Phong thập bát nhìn tôi thật sâu một cái, sau đó phi thân bay về phía cuộc chiến của thiên tôn ma đạo. Nếu như cửu u nữ đế thật sự muốn ra tay giết tôi, ngài ấy có ở đây cũng vô dụng. Sau khi phong thập bát rời đi, cửu u nữ đế nghiêm túc nhìn tôi, đôi mắt u minh đen xị như mực không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Tạ Lan, đưa kiếm của ngươi cho ta xem một chút. Được, tôi không hề do dự tiếp đảo ngực thanh kiếm, đem chui anh hùng chi kiếm đưa cho bà ấy. Cựu u nữ để đón lấy anh hùng chi kiếm, cẩn thận dò xétt, sau đó ruỗi ngón tay sẽ qua thân kiếm, theo sau ngón tay trắng như bạch ngọc của bà ấy, ký hiệu quỷ kiếm trên thân kiếm từng chút một hiện ra, sáng lên, nhấp nháy ánh sáng âm u màu Bích lă, tôi biết rõ cô ấy đang tìm kiếm áo nghĩa của quỷ kiếm, lại chẳng dám nói hay làm gì hết. Cửu u nữế từng cứu mạng tôi, Thân sát luân hồi ở nhân gian của bà ấy Phật gia lại có dây dưa sâu sắc với tôi, không có bà ấy, tôi cũng không học được ma kiếm. Cửu u nữ đế cảm ngộ một lúc lâu, cuối cùng mới thở dài một tiếng trả anh hùng chi kiếm lại cho tôi, đây là kiếm của thiên đạo, bên trên khắc thái cổ tam kiếm đạo. Người có thể đem thanh kiếm này quay về nhân gian, nói rõ ma đạo đã hoàn toàn khống chế được quy khư. Cửu u nữ đế nói, tôi gật đầu, không hề phủ nhận. Trong lòng đối với bà ấy lại càng hiếu kỳ hơn, bởi vì nghe cách nói của bà ấy thì có vẻ như bà ấy hiểu rất rõ về bí mật của quy khư. Nữ đế bệ hạ biết đến bí mật của quy khư, tôi hỏi. Nếu không thì ngươi nghĩ xem ma đạo tổ sư năm đó làm sao mà vào được quy khư? Khi nhắc đến ma đạo tổ sư, cựu u nữ đế liền lộ ra vẻ thẩn thờ, ý của ngài là ma đạo tổ sư năm đó nhờ có sự nhắc nhở của ngài nên mới tìm được lối vào quy khư. Bắc Minh có cá. Tên gọi là Côn. Trong tam giới chỉ có cô mới biết Côn là dạng tồn tại kiểu gì, cũng chỉ có cô mới biết chỗ mà nó ẩn thân. Nữ đế bệ hạ có thể nói cho ta biết không? Tôi bất ngờ và hỏi, vạn vật trong thiên hạ phụ thuộc vào dương ông âm, Côn thật ra không hề ở nhân gian. Cửu u nữ đế đáp. Côn ở cửu u minh giới. Bắc thuộc khuyên thủy, huyền thủy thuần âm, cái gọi là bắc minh chỉ chính là cửu u minh hải. Tôi đã hoang mang rất lâu nghĩ xem công ẩn thân ở nơi nào, hiện tại cửu U nữ đế vừa nói, tôi mới đột nhiên thông suốt, đạo tàng có mây, âm ti có biển, nước màu đen, nơi đó gọi là Minh Hải. Minh Hải rộng lớn bao la, đất liền của cửu U chính là đang lơ lửng bên trên Minh Hải, giống như nhân gian lên đên bên trên biển cả vô tận, sở dĩ quy khư có thể hút vô vạn nước biển trong thiên hạ vào mà vẫn không đầy, nguyên nhân là vì nước biển mà nó hút toàn bộ đều chảy vào trong Minh Hải. Công sinh tồn ở Minh Hải, nhưng mà huyền quang của nó lại ở biển cả vô tận. Công dựa vào huyền quang và thân thể âm dương giao thoa, phun ra nuốt vào nước biển, nghịch loạn âm dương. Sau khi nói xong chuyện này, cửu u nữ đế trả anh hùng chi kiếm lại cho tôi. Tuyết dương đã sống lại rồi sao? Ừm. Sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc, ma đạo có dự tính gì? Cửu u nữ đế hỏi tôi. Chương 632, Vĩnh viễn không an nghỉ, 2. Ma đạo không có bối cảnh, không đủ sức tranh đấu với hai đạo nhân, tiên, lần này ta quay về nhân gian, thật ra là muốn đem toàn bộ đệ tử ma đạo ở núi Tiểu Bạch vào quy khư. Ai mà ngờ đến, âm ti lại thừa dịp ta vào quy khư tìm cơ duyên mà đến tiêu diệt căng cơ của ma đạo ta. Lúc tôi nói những lời này, ngữ khí còn có vài phần phẫn nộ. Trận chiến ở núi Tiểu Bạch, ma đạo không hề chịu thiệt. Nếu như không phải cô đến kịp thì trương hành đã phải bỏ mạng tại nhân gian rồi. Đó cũng là do hắn tự làm tự chịu. Tạ Lan, ngươi có biết rằng lần này cô đến nhân gian cũng vì có ý định muốn giết ngươi, sự trưởng thành của ngươi khiến người khác quá kinh ngạc rồi, có vô số cơ duyên, đến cả kiếm của thiên đạo cũng rơi vào tay ngươi, thêm một thời gian nữa, thành tựu của ngươi tuyệt đối sẽ không kém hơn ông ấy năm đó. Tại sao nữ đế bệ hạ không động thủ, thiên đạo đã tiến vào kiếp số rồi, nếu như nữ đế giết tôi có lẽ cũng sẽ không phải chịu bất cứ trừng phạt nào đâu. Ha ha, cô không muốn giết ngươi, chỉ cần mệnh bàn sát phá lan chưa vỡ, cô sẽ không giết ngươi. Bất quá hiện tại người quản lý âm ti là Châu Khất, hắn tuyệt đối sẽ không nhân tự nương tay với các ngươi. Một trận chiến ngươi giết hết 10 vạn âm binh của âm ti, giết tuần dương phán quan, phế đi tu vi của tứ đại phán quan, đã trực tiếp vả chan chát vào mặt của Châu Khất rồi. Một khi thời đại mạc Pháp kết thúc, âm ty tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ma đạo ngươi. Nói xong. Cửu u nữ đế liền rời đi, sau khi giới môn mở ra, bà ấy đột nhiên quay người hỏi tôi, "Uy Như vẫn còn đó chứ?" "Còn, đời này tuyệt đối sẽ không quên, rất tốt, khó có được người trọng tình như vậy, không uổng công cô khổ tâm bồi dưỡng ngươi." Nhớ kỹ, Thiên đạo vốn không phải bị kiếp số vây lấy không ra được, chỉ là hắn không muốn ra, khi ván cờ này kết thúc, chính là lúc Thiên đạo quay về. Sau khi nữ đế rời đi, Hai chí cường thiên tôn của ma đạo là Khổng Tước Minh Vương và Tiếu Ca Thiên Tôn và cả phong thập bác đồng thời đến bên cạnh tôi. Tôi cho rằng chỉ có phong thập bác mới bị thương nặng, lại không ngờ đến Tiếu Ca Thiên Tôn Hồng Y Phiêu Diêu lại còn bị thương nặng hơn cô ấy, toàn thân đều bị máu tươi nhụm đỏ. Nếu như không phải Khổng Tước Thiên Tôn có chiến lực vô song liều chết bảo vệ người yêu thì trận chiến này Tiếu Ca Thiên Tôn rất khó mà sống sót. Khổng Tuyên bái kiến đạo tổ, Khổng Tước Minh Vương hành lễ với tôi. Tiếu ca bái kiến đạo tổ. Chúng ta vô năng, không thể bảo vệ đệ tử ma đạo ở núi Tiểu Bạch, xin đạo tổ trách phạt. Khổng tước Minh Vương nói, kẻ vô năng không phải hai người, là kẻ làm ma đạo tổ sư ta đây. Tôi nói, thời đại mạt Pháp đã sắp kết thúc, không biết đạo tổ có tính toán gì không? Khổng tước Minh Vương hỏi, ma đạo đã chinh phục được quy khư, mọi người không cần ở lại nhân gian nữa, đến Đông Hải đợi ta trước đi. Sau đó ta sẽ dẫn đệ tử Ma đạo ở núi Tiểu Bạch đến tụ họp với các người. Xin đạo tổ nén bi thương, Tiếu Ca Thiên Tôn mở lời an ủi tôi, nhưng hốc mắt lại ngập nước, cố nhẫn nhịn lắm nước mắt mới không rơi xuống. Đệ tử Ma đạo coi trọng tình nghĩa nhất, Khổng Tức Minh Vương còn có thể chịu được đau thương trong lòng, Tiếu Ca Thiên Tôn dù sao cũng là nữ tử, cái chết của Bạch Hà sâu, Hách Liên Phong hậu và cả Bắc Minh Tú tha chết chứ không chịu đầu hàng đã đủ để một thiên tôn rơi lệ. Thời đại Mạt Pháp không kết thúc Bọn họ không thể tùy tiện dính vào nhân quả ở nhân gian, cho dù có đau thương vì cái chết của đệ tử ma đạo cũng không thể tham gia vào điển lễ tôi tổ chức đệ tưởng nhớ, tế bái những anh linh đã tử trận. Sau khi đã phân phó xong, Khổng Tước Minh Vương và Tiếu Ca Thiên Tôn cùng nhau rời đi, Phong Thập Bác theo tôi xuống dưới cử hành điển lễ tưởng nhớ, tế bái cho những anh linh đệ tử ma đạo. Sau khi Phong Thập bát ngưng tụ ra được thần cách của Thái Cổ Phong Ma, thần vị đã không còn thuộc phạm vi quản lý của thiên đạo nữa. Có thể tự do ra vào nhân gian, chỉ cần không quá phận, chúng thần cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Quan trọng nhất là phong thập bát rất giỏi chạy, lần này là do bản thân ngài ấy không muốn đi, nếu không thì hai quỷ đế cũng không thể ngăn ngài ấy được. Từ trên không hạ xuống đất, cả tòa núi Tiểu Bạch nhúm đầy đau thương. Trận chiến này, đệ tử Ma Đạo cuối cùng chỉ còn lại 3.700 người, trong lúc tôi ở trên không chiến đấu với quỷ đế. Bắc Minh Tú đã an bài việc thu thập thi thể của đệ tử ma đạo tử trận, người sống còn có thi thể để thu lại nhưng những đệ tử vong hồn kia thì đã hoàn toàn biến thành cho bụi. Nhìn mỗi một đệ tử ma đạo đều mang vẻ mặt tan thương, lòng tôi nặng nề hơn bao giờ hết, bạch hà sầu tử hủy huyền quang mà chết, thi thể không còn, còn thi thể mà sư mẫu tôi để lại thê thảm đến mức tôi không dám nhìn, tôi rút anh hùng chi kiếm ra cắm trên mặt đất, đối mặt với từng dãy từng hàng đệ tử ma đạo đang quỳ xuống. Hiện tại đã vào đêm, trên trời lại không có một ánh sao, gương mặt tươi cười và âm thanh giòn giả nói chuyện khi xưa của họ hiện lên trong đầu tôi. Cờ chiêu hồn bên trong huyền quang càng nặng nề hơn trước đây, khi mà tôi đang mặc niệm đau lòng, có hai âm nhân đệ tử mang theo một khối bia đá đi đến trước mặt tôi. Bia đá đã được khắc xong, đây là bút tích của Bạch Hà Sâu, bên trên viết, không nên khóc lóc trước bia mộ của đệ tử Ma Đạo, bọn họ vẫn ở đây, bọn họ không bao giờ an nghỉ. Tôi biết câu này là Bạch Hà Sầu viết cho tôi, trước khi khai chiến ông ấy đã biết, đệ tử ma đạo ở núi Tiểu Bạch sẽ không đợi nổi đến ngày ma đạo tổ sư quay về từ Quy Khư. Đọc đến đây, nước mắt tôi rơi như mưa, phút chốc muốn dừng mà chẳng thể được. Chương 633, quay về Quy Khư, 1. Đệ tử ma đạo, Vạn Thế Thiên Hồng. Tôi tự mình siêu độ cho những đệ tử ma đạo đã tử trận, lấy cờ chiêu hồn bên trong huyền quang ra để tế. Trận chiến này lệ khí quá nặng. Đệ tử ma đạo sau khi chết đều bị hồn phi phách tán, không thấy vong hồn, chỉ còn tàn hồn, quán khí không tàn biến đi mà ở lại nơi này. Cờ chiêu hồn vừa ra khỏi huyền quan cắm xuống đất liền bay phần Phật trong gió. Quán khí của đệ tử ma đạo chết trận ở núi Tiểu Bạch mau chóng tiêu tán, chỉ còn lại những hình bóng của ý chí anh linh thuần túy, mơ hồ chui vào bên trong cờ chiêu hồn. Tôi nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, nhưng họ đã không thể phản ứng lại với tôi nữa rồi. Đợi đến sau khi tất cả bọn họ đều vào bên trong thế giới của cờ chiêu hồn thì mới có thể thức tỉnh thần thức khi còn sống, sau này sẽ mãi mãi ở lại chân không chi gia bên trong cờ chiêu hồn. Họ đi đến đâu? Lưu Phong Sương đỏ mắt hỏi tôi. Đệ tử vong hồn của ma đạo đã trực tiếp bị tận diệt, những anh linh này phần lớn là ý chí của chiến sĩ Thanh Khâu Hồ Tộc, nam thì anh tuấn nữ thì vũ mị, họ đã từng là phong cảnh ưu mỹ, đẹp đẽ nhất của ma đạo tôi, giờ đây cắt về với các bụi về với bụi. Cung vô danh tổ đình của ma đạo. Tôi nói. Chúng ta còn có thể gặp lại họ không? Lưu Phong Sương lại hỏi tôi. Có thể, nhưng ta mong cô vĩnh viễn đừng gặp lại họ. Muốn gặp lại họ chỉ có thể chết đi rồi vào cờ chiêu hồn, mà đây là chuyện mà tôi không muốn thấy nhất. Sau khi siêu độ xong, tôi lại thu cờ chiêu hồn vào huyền quang, sau đó ở trước mộ của nhóm người Bạch Hà Sầu cáo biệt. Đệ tử ma đạo hợp tán dưới núi Tiểu Bạch, dựng lên một tấm bia anh liệt. Nhìn từng cái tên quen thuộc trên bia anh liệt, tất cả những người còn sống và tôi đều đứng đó trầm mặt không nói nên lời, toàn quân bi thương. Bạch Hà Sầu đi rồi, Phượng Lăng Nguyệt đi rồi, con cháu dòng chính duy nhất của Hát Liên Thiên Tôn cũng đi rồi. Lưu Phong Vũ đi rồi, tôi vẫn còn nhớ lúc ở chợ quỷ tôi đã gặp cậu ấy như thế nào, vẫn còn nhớ cảnh cậu ấy anh Dũng giết địch trong mỗi một trận chiến của Ma Đạo. Chiến tướng của Ma Đạo đã ra đi rất nhiều. Đệ tử Ma Đạo chỉ còn lại 3.700 người, trong đó có 3.600 là đệ tử Vong Hồn, đệ tử Âm Nhân với đệ tử Thanh Khâu Hồ Tộc Cộng lại còn không đến trăm người. Nếu như tôi đến chậm thêm chút nữa thôi, kết quả cuối cùng chính là toàn quân bị diệt. Thời gian mà tôi hứa với hai đạo nhân, tiên là 7 ngày, hiện tại đã qua 3 ngày, không thể trì hoãn thêm nữa, sau khi chủ trì nghi thức tế lễ xong tôi liền dẫn đệ tử Ma Đạo vượt biển tiến về quy khư. Bác Minh Tú thu hơn 3.600 đệ tử vong hồn vào bên trong Long hồn hạo kỳ, những đệ tử còn lại thì trước tiên theo tôi đi đến Đông Hải, sau đó đốn gỗ đóng thuyền mượn nhờ gió của phong thập bác để di chuyển trên biển. Sau khi đã đi được một ngày, hội hợp với hai đại chí cường thiên tôn của ma đạo trên không của biển cả vô tận, cùng tiến vào quy khư. Tính toán một chút thời gian thì vẫn còn hai ngày nữa, tranh thủ đi cả ngày lẫn đêm thì có thể vừa vặn tiến vào quy khư trước thời hạn 7 ngày. Tôi đứng ở đầu thuyền nhìn lại nhân gian. Trong lòng còn rất nhiều nỗi lo lắng không buông xuống được, tôi nhớ đến ba mẹ của tôi, nhớ đến anh trai, chị dâu, cháu trai, còn có tiểu anh Linh được tôi đặt tên là Tạ Uẩn. Lần này sau khi vào quy khư, không biết ngày tháng năm nào mới trở ra, sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc, không biết nhân gian sẽ xuất hiện biến cố kinh thiên động địa gì nữa. Khi thời đại mạt Pháp kết thúc cũng chính là lúc bắt đầu cuộc chiến loạn của tam giới, tuy nói rằng hai đạo nhân... Tiên mới là nhân vật chính của trận chiến này nhưng chiến cục chắc chắn sẽ không chỉ giới hạn bên trong đạo môn, tam giới đều sẽ bị liên lụy, kéo vào và trận chiến phong thần sẽ lần nữa bắt đầu. Âm ty vẫn luôn dán chặt mắt vào nhân gian, ý đồ đem tất cả chúng sinh trong lục đạo kéo hết vào bên trong luân hồi, thế lực của âm ty hiện tại đã vượt xa 3.000 năm trước, họ sẽ càng chủ động tham gia trận chiến ở nhân gian hơn, chứ thần xuất thế, thần ma loạn vũ. Đại địa cửu châu chắc chắn sẽ lại nổi lên một lần sóng to gió lớn, không thể nghi ngờ, tam giới lại bước vào thời đại mà anh hùng lớp lớp xuất hiện, nhất tướng công thành vạn cốt khô, cũng không biết phải tử thương bao nhiêu người, liên lụy đến bao nhiêu bách tính vô tội, giết chóc là nguồn gốc của tội lỗi, trận chiến phong thần sẽ không tùy tiện liên lụy đến tính mạng của người phàm, chiến trường phần lớn đều sẽ tiến hành ở cổ địa, bí cảnh huyền quang, thế giới bên ngoài, nhưng mà nhân gian nhất định sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Còn về việc ảnh hưởng lớn bao nhiêu thì không ai có thể đoán trước được, ảnh hưởng lớn nhất chính là diệt thế, giống như hồng hoang thời thượng cổ, sau khi thủy thần cung công chiến đấu với vạn tộc liền dẫn phát ra đại hồng thủy diệt thế, đây không phải là không có khả năng, thiên đạo muốn chấm dứt bàn cờ này, chúng sinh đều phải vì vậy mà trả giá. Trên thuyền, tôi giới thiệu đơn giản về tình huống ở thế giới quy khư với đệ tử ma đạo. Mọi người nghe đến không ngừng thổn thức, cảm tháng một hồi lâu. Chương 634. Quay về Quy Khư, 2. Khổng tước Minh Vương chiến lực vô sông, tiếu ca thiên tôn Vũ Mỹ Đa Tư, tuy rằng đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt họ nhưng mà họ đã âm thầm bảo vệ tôi rất nhiều năm. Họ là thiên tôn kề vai tác chiến với đạo tổ, cũng là những nguyên lão còn lại của ma đạo tôi. Họ đã nhìn qua quá nhiều chuyện sinh tử, chứng kiến ma đạo cuộc khởi rồi diệt vong, 3.000 ngàn năm mạc Pháp, họ yên lặng ở trên cao canh gác, không nhập bích lạc không vào hoàng tuyền. Vẫn luôn chờ đợi một ngày ma đạo tái khởi Trong lúc trò chuyện cùng họ Tôi biết càng nhiều chuyện liên quan đến ma đạo tổ sư Phá quân hộ pháp thiên tôn Tham Lan hộ pháp thiên tôn hơn Biết được Lưu Phong thiên tôn làm thế nào Để thống lĩnh yêu tộc trong thiên hạ Vì ma đạo vào sinh ra tử Biết được Hách Liên thiên tôn dùng cái dạng ý chí hăng hái thế nào Để chỉ trích phương tù Nói đến cái chết của tạ phó tham quân Bạch Hà Sầu Mọi người lại chìm vào tan thương Mà khi nói đến Lưu Phong thiên tôn Lưu phong sương lại đỏ mắt lần nữa, ma đạo tổ sư đã hóa thân thành hy di đồng quy với đất trời rồi, nhưng mà chúng tôi đều cảm thấy, ngài ấy chưa từng rời đi, vẫn luôn tồn tại ở đây với chúng tôi. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng tiền bất kiến cổ nhân hậu bất kiến la giả, niệm thiên địa chi u u, độc sản nhiên nhi khắp hạ. Tức là trước không thấy người xưa, sau không thấy kẻ đến, nói đến thiên địa âm u, chỉ vì bi thương mà lệ rơi, đêm đến, đêm lạnh như nước. Lưu Phong Sương Lòng đầy tâm sự, đứng ở sau thuyền, cô ấy đang nhớ đến chiến sĩ Thanh Khâu Hồ Tộc chết trận, cũng đang nhớ đến tộc nhân Thanh Khâu Hồ Tộc vẫn còn ở hàng hoang. Bắc Minh Tú đứng bên cạnh cô, y phục đen tóc đen kiếm đen, nhìn vào toàn là sát cơ lạnh lẽo, hiện tại lại lộ ra vẻ dịu dàng cực kỳ hiếm thấy. Trận chiến ở núi Tiểu Bạch, Bắc Minh Tú đơn độc chiến đấu 7 ngày, trong lúc ông đồm hết tất cả tội lỗi giết chốc đồng thời cũng đã thể hiện ra khí khái anh hùng của nam nhân. Mà Lưu Phong Sương ở trên chiến trường Anh Tư táp sản tức là tư thế hiên ngang oai hùng cũng khiến người khác cảm tháng truyền thừa của Lưu Phong Thiên Tôn vẫn còn. Bắc Minh Tú đã cô độc rất nhiều năm, thân thể vong hồn, tự nhốt mình vào bên trong núi Thái Âm. Cả ngày tu hành tử nhân kinh và quỷ kiếm, trừ kiếm ra thì trong lòng hắn chỉ có ma đạo, hiện tại, trong lòng hắn lại có nhiều thêm một người, người này chính là Lưu Phong Sương, không có ai kiên cường được như cô ấy, nhìn thấy máu tươi đầm địa của tộc nhân. Không lùi bước không tuyệt vọng, chảy máu không chảy lệ, khoảnh khắc khi Lưu Phong vũ chết trận, lông mày của cô ấy đều không hề nhíu lại, vẫn anh dũng giết địch, dùng loan đao trong tay lấy đi từng cái mạng của âm binh quỷ tướng, đến khi trận chiến đã kết thúc thì mới biết được lòng cô ấy đau thương đến nhường nào. Mới biết rằng không phải cô ấy không có nước mắt, chỉ là không muốn để lộ một chút yếu đuối nào trước mặt kẻ địch, khí khái anh hùng của Bắc Minh Tú đã chinh phục được trái tim của Lưu Phong Sương. Cũng giống vậy, sự kiên cường của Lưu Phong Sương cũng đã khiến Bắc Minh Tú động tâm, bọn họ đã gặp nhau từ sớm, nhưng sau trận chiến ở núi Tiểu Bạch mới bắt đầu quan tâm nhau. Khởi viết vô y Giữ tử đồng bào Vương vu Hưng Sư, tu Ngã Qua Mâu, giữ tử đồng cưu Tức là ai nói ta không có y phục mặt, ta cùng người mặt chung chiến bào. Quân Vương xuất binh đánh trận, chỉnh lý thương mâu cho ta, ta cùng người kề vai giết địch. Trên thế gian có rất nhiều loại cảm tình, tình cảm trải qua sinh tử và có cùng chung kẻ địch là đáng trân quý nhất. Khổng tước Minh Vương và Tiếu Ca Thiên Tôn chính là một đôi đạo lưỡng như vậy, hai đại sát thần cũng vậy, còn có A Lê và Ngạo Phong. Hiện tại tôi lại nhìn thấy giữa Bắc Minh Tú và Lưu Phong Sương một tình cảm giống vậy. Tôi và Thùy Hòa không phải cũng vậy sao, đệ tử ma đạo có tình có nghĩa, có máu có thịt, chỉ hận thiên đạo bất công với ma đạo tôi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đệ tử ma đạo chỉ có thể bộc lộ nỗi lòng trên chiến trường, giữa thời khắc sinh tử Phong hoa tuyết nguyệt hiện ra hết lần này đến lần khác. Ma đạo cần phải nghỉ ngơi rồi, hy vọng quy khư có thể cho chúng tôi bình yên trong phút chốc. Nghĩ đến Thùy Họa, tôi với cô ấy kết hôn đã năm rồi. 10 năm này tôi từ non nớt đến thành thuộc, cô ấy từ âm hồn đến tử thần. May là chỉ cần chúng tôi còn sống, tâm ý đều sẽ không thay đổi một chút nào. 2 ngày sau, Chúng tôi đã đến trước cửa thế giới quy khư. Đại quân của hai đạo nhân, tiên đã trời đi hơn phân nửa, quay về nhân gian chuẩn bị cho thời đại mạt Pháp kết thúc, số còn lại thì ở đó tiếp tục chờ đợi. Mộ dung nguyên Duệ là đạo tổ tương lai của tiên đạo, tạ Lưu Vân cũng là trụ cột không thể thiếu của nhân đạo trong tương lai, họ không dám có một chút thả lỏng nào, không chỉ trên biển có bố trí binh lực, mà ở chỗ cực cao trên trời kia cũng có thần minh thiên tôn thủ hộ, nhìn thấy chúng tôi, họ lần lượt đưa mắt qua. Đồng thời trên chính tầng trời cũng có thần niệm truyền xuống đây. Trên cửa thế giới, viết bốn chữ lớn, quy khư ma đạo. Hiện tại, lực lượng của ma đạo đã hoàn toàn rút khỏi nhân gian, đợi sau khi tôi tiến vào quy khư, thì cánh của thế giới này chính là tồn tại duy nhất của ma đạo ở nhân gian. Tôi đứng bên ngoài cửa thế giới, lưu chuyển thần niệm dùng anh hùng chi kiếm mở ra cửa thế giới, sau đó dẫn theo mọi người bay vào quy khư. Chương 635, Mạc Pháp kết thúc, 1. Cổng giới mở ra. Chúng tôi một bước tiến vào Quy Khư, đối diện với phía trước là quân trận của đệ tử Ma Đạo trong quảng trường của chính điện, bốn vạn dũng sĩ Mộc tộc, 5.000 liên quân của tộc Tương Liễu cùng bộ tộc Đông Di. Ma Đạo vẫn chưa chính thức truyền đạo ở Quy Khư, những người này là đệ tử có được của Ma Đạo tôi tại Quy Khư. Phía trước quân trận, Thùy Hòa đứng ở chính giữa, cô mặt trên người một bộ trọng khải hàng thiết mà sau này tiên đạo tặng cho, trên trọng khải không có băng phách, nhưng thần uy của tử thần vẫn không bị giảm đi chút nào. Thang thiết phát quan cài giữ bộ tóc tràn đầy sức sống, hồng nhan tóc trắng, trong lãnh đạm và nặng nề vô cùng. Khương Tuyết Dương đứng bên phải cô, chiếc áo choàng đạo bào thanh liên đầy vẽ cổ kính, đôi mắt cô ấy sáng ngời. Kim Hà đứng ở phía bên trái của Thùy Họa, với chiếc đạo bào rộng màu đen và phần eo tùy ý buộc lại, thể hiện ra tư thế mỹ hoạt và quyến rũ của huyển ma. Phía sau bọn họ, A Lê không còn là cô bé non trẻ như trước với khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Thần, thần tính được bộc lộ rõ nét Ngạo Phong cũng có thêm đôi chút cứng trắng của một nam tử trưởng thành, không còn là một cậu bé non nớt ở thiên trì nữa. Bạch Vô Nhai và Lâm Thanh Thủy sống vai cạnh nhau, vẽ mặt nghiêm túc, phía sau đó nữa, Liễu Chi Nhung đứng trước quân trận của tộc Tương Liễu, im lặng như một pho tượng nữ thần. Đại tu trưởng Mộc Tộc chỉ huy 4 vạn dũng sĩ Mộc Tộc, thế đứng nghiêm trang, tộc trưởng của tộc Đông Di cũng trông rất nghiêm túc. Ở giữa quảng trường Thần Điện là đại quân Ma Đạo Tôi. Bên trái là đại quân của nhân đạo do Tạ Lưu Vân chỉ huy, phía bên phải là đại quân tiên đạo do Mộ Dung Nguyên Duệ chỉ huy, trước khi bước vào Quy Khư, mỗi nhà trong hai nhà họ có ba vạn người, nhưng bây giờ chỉ còn lại hơn hai vạn một chút, tinh thần sa súc, tất cả quân uy đã bị Ma Đạo chiếm hết. Quy Khư hiện tại là tổ đình của Ma Đạo, khách không áp chủ. Thấy chúng tôi xuất hiện, đại quân Ma Đạo đều hớn hở lên, chỉ chờ Thùy Hòa hạ lệnh, nên đón Ma Đạo đệ tử nhân gian về nhà. Nhưng Thùy Họa vẫn cứ chần chừ không mở lời. Thùy Họa không nói gì, Tuyết Dương cũng vậy. Trầm mặt một lát, Thùy Họa dơ tay phát quân lệnh, toàn quân lui về 30 mươi trường. Các đệ tử ma đạo của Quy Khư tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ vẫn tuân theo quân lệnh, rút lui một khoảng 30 mươi trường một cách trật tự. Sau khi họ rút lui 30 mươi trường, bên trong quản trường thần điện trống ra khoảng đất, Bắc Minh Tú bước lên phía trước, quỳ một gối xuống, bốn lá lông hồn hạo kỳ trên lưng bắt đầu giải phóng. Ba nhàn vong hồn đệ tử còn sót lại cùng nhau hiền thân, lần này, các đệ tử ma đạo của Quy Khư thậm chí còn kinh ngạc hơn, có rất ít vong hồn ở Quy Khư. Bắc Minh Tú bái kiến Lâm Tướng quân, xin thỉnh tội với Lâm Tướng quân. Bắc Minh Tú lớn tiếng nói, Thùy Họa im lặng, Hỏa Diễm Bích La trong mắt bắt đầu bùng cháy dữ dội. Sau một lúc lâu im lặng, cô ấy hỏi, Bắc Minh tướng quân, chỉ còn lại bọn họ thôi sao? 3. Mười vạn đại quân âm tị vây công núi Tiểu Bạch, năm đại phán quan dẫn đội, thuộc hạ bất tài, không bảo vệ được tính mạng cho họ. Ngươi không có tội, người có tội là ta." Nói xong, Thùy Hỏa tiến lên một bước, đỡ Bác Minh Tú từ dưới đất đứng dậy, hướng về 3000 vong hồn đệ tử nói: "Các ngươi có từng hối hận khi gia nhập ma đạo không?" 3000 vong hồn đệ tử đồng thanh đáp: "Đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng." Cũng giống như vực Nam Hải anh liệt năm đó vậy. Sống âm từ phía trước truyền đến, sau câu khẩu hiệu quen thuộc này, các đệ tử ma đạo quy khư rốt cuộc cũng hiểu được lai lịch của ba vong hồn này rồi, Đại quân Đồng Thanh nói, đệ tử ma đạo, hoan nghênh trở về nhà. Việc ma đạo gặp lại nhau, trở về tổ đình là điều đáng mừng, nhưng cảnh tượng bày ra trước mắt này lại khiến không ít người rơi lệ. Khương Tuyết Dương và Thùy Họa có ký ức về tham lan hộ Pháp Thiên Tôn và phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, vì vậy họ đương nhiên nhận ra khổng tước Minh Vương cùng Tiếu Ca Thiên Tôn. Bốn người họ gặp nhau, mỗi người một nỗi lòng. Phong thập bác từng rất đau buồn trước cái chết của Tuyết Dương, lần này cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi gặp lại đồ đệ thân yêu của mình. Cái chết của Bạch Hà Sầu và vợ ông ấy không chỉ khiến tôi đau lòng, mà Thùy Họa cũng buồn thương, không có Bạch Hà Sầu thì sẽ không có nhân duyên giữa tôi và cô ấy. Người chết thì là vậy, đau buồn chỉ có người sống mới có thể từ từ giải thoát. Giống như Bạch Hà Sầu đã viết trong văn bia, đừng khóc trước bia mộ của ta, ta không ở đâu cả. Ta chưa bao giờ rời đi, khi ma đạo trở về, nhân đạo và tiên đạo sẽ phải rời đi. Tôi lại mở cổng giới và tiễn hai đại quân rời khỏi quy khư, nhân đạo rời đi trước, tạ Lưu Vân cùng tôi từ biệt, vẽ mặt nghiêm trọng nói, tạ Lan, trong cuộc chiến trên bàn cờ, ma đạo không thể tránh khỏi được đâu, ta và ngươi rồi cuối cùng cũng sẽ gặp nhau trên chiến trường. Ừ, ta nhất định sẽ không nương tay với ngươi. Tôi đáp. Ta cũng vậy. Mạng của tôi đã bị Tạ Lưu Vân đánh cắp từ trước khi được sinh ra, đây cũng là khởi đầu cho cơ duyên của tôi trong một đời này. Từ góc độ này mà nói, trên thực tế, Tạ Lưu Vân là người đầu tiên thực sự mở ra số mệnh của tôi. Nói cách khác, cơ duyên một đời của tôi cũng đến từ việc năm đó ông ta trọng mạng. Nếu không phải ông ta trọng mạng, mệnh cách thất sát đã không rơi trên người tôi, sau đó cũng sẽ không có chuyện gì xảy đến với tôi. Nhìn thấy Tạ Lưu Vân sắp rời khỏi quy khư, lần nữa gặp nhau là trên chiến trường. Tôi lại muốn làm rõ chuyện này. Tạ Lưu Vân, có một vấn đề đã làm ta thắc mắc trong một thời gian dài, chương 636, Mạc Pháp kết thúc, 2. Vấn đề gì? Tạ Lưu Vân hỏi. Năm đó trọng mạng thực sự chỉ vì ta dám ra đời ngay mùng một tháng duyên âm lịch thôi sao? Khi, lúc đầu tôi hỏi ông ta, ông ta nói rằng trách thì trách tôi sinh ra vào ngày sau thiên tạc trực, cho dù ông ta không cướp mạng tôi, Bạch Hà Sầu vẫn sẽ âm mưu tính kế tôi. Ông ta vừa hay trọng mạng của tôi trước Bạch Hà Sầu, mà sau đó Bạch Hà Sầu đã vô tình trọng được mệnh cách thất sát cho tôi, nhưng lần này tôi hỏi ông ta, mặc dù là cùng một câu hỏi, nhưng bản chất của câu hỏi đã thay đổi rồi. Điều tôi muốn hỏi là mạng của tôi đến từ đâu và tại sao tôi lại sinh ra vào ngày đó? Trên đá tam sinh không có kiếp trước của tôi, ngay cả cửu u nữ đế cũng không nhìn thấu được, giống như năm đó bà ta không thể nhìn thấu ma đạo tổ sư vậy. Vấn đề này, đừng nói là ta... Ngay cả thiên đạo cũng không thể cho ngươi câu trả lời. Ý ngươi là sao? Chỉ dẫn vận mệnh vô định, ai có thể giải thích được chứ? Nói, xong, tạ lưu vân bước vào cổng giới, bóng ảnh chập chờn, từ đó rời khỏi quy khư. Sau khi người của nhân đạo rời đi, tiên đạo cũng rời khỏi quy khư. Mộ dung nguyên Duệ là người cuối cùng rời đi, tôi biết cô ấy có gì đó muốn nói với tôi. Tôi tặng anh. Ừm, trên vùng Đông Hải... Làm dịch cự kình của nhân đạo đã hướng về phía nhân gian, đại quân tiên đạo cũng đều xếp hàng trên Long quy. Mộ dung Nguyên Duệ và tôi từ biệt nhau trên biển, nhìn khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ của cô ấy, nghĩ đến tình ý giữa chúng tôi, lòng tôi bùi ngùi không thôi. Anh có gì muốn nói với tôi không? Mộ dung Nguyên Duệ hỏi. Không có. Được, tôi cũng không. Thật ra, chúng tôi đều có rất nhiều điều muốn nói với nhau, nhưng chỉ có thể im lặng. Trầm mặt một hồi. Mộ dung nguyên Duệ cáo từ rời đi, khi cô ấy vừa quay người đi, sâu tận đáy lòng tôi có một luồng thần niệm truyền âm vang lên. Sông tưởng lãng hoa bình, giáp ngạn thanh sơn tỏa, nhĩ tự quy gia ngã tự quy, thuyết trướng như hà qua, ngã đoạn bất tư lượng, nhĩ mạc tư lượng ngã. Tương nhĩ tồng tiền giữ ngã tâm, phó giữ tha nhân khả. Dịch nghĩa, sống xô êm đềm, giữa đôi bờ là ngọn đồi xanh ngắt, người tự quay về tôi cũng tự về, nói thế nhưng phải trải qua thế nào đây? Ta không nghĩ về người, người cũng chớ nghĩ về ta nữa. Tình cảm giữa đôi ta trong quá khứ, hãy cứ trao lại cho người khác, âm ti, bên bờ sông Vong Xuyên, đã tam sinh. Vào khoảnh khắc dùng thần niệm truyền âm của mộ dung Nguyên Duệ, sợi dây nhân duyên giữa tôi và cô ấy đã đứt rồi. Sau khi nhìn mộ dung Nguyên Duệ rời đi, bóng dáng cô hòa vào biển trời, tôi quay lưng lại và bước vào quy khư. Thời đại Mạt Pháp đã kết thúc, kết thúc là vì tạ Lưu Vân. Do ông ta là người đầu tiên trong nhân gian chứng tôn, tiếp đó, tạm giới sẽ xảy ra nhiều sự biến hóa, chư thần bình phàm ở nhân gian thi triển thần tích, nhật, nguyệt, sao trời không còn ảm đạm, không phát sáng nữa, tượng thần trong các đạo quán khoác lên mình một dung nhan mới chỉ sau một đêm. Người xưa có câu, trên đầu ba tấc có thần linh, nay thần linh đã xuất hiện trong nhân gian rồi, không chỉ thiên tôn hạ giới, thần linh giáng thế mà thoát khỏi xiền xích còn có âm linh tà khí cùng yêu ma quỷ quái trên nhân gian, chúng bắt đầu hoành hành khắp nhân gian, gây loạn cho dân sinh, tạo đủ loại thảm họa. Khí số của nhân tộc suy giảm nhanh chóng, tà giới đồng thời can thiệp vào nhân gian, tái hiện trận chiến phong thần vào 3000 năm trước ở nhân gian. Nhân đạo, Hàm Tốc Quan, đạo đức thiên tôn ra khỏi động lão quán, lấy lại quyền chấp chưởng tổ đình của nhân đạo. Tạ Lưu Vân quý vị, trình lên ý chí của cung công trong trời chiêu hồn, sau đó Khí số của nhân đạo ngay lập tức tăng lên nhiều lần, đậu mẫu nguyên quân bổn tôn dẫn 36 vị lôi tướng của lôi bộ đến hàm Cốc Quan sau đó là Ngũ Phương Ngũ Lão, Ngũ Khí Chân Quân, Tứ Đại Nguyên Soái Đông Vương Công và Tây Vương Mẫu cùng chúng thần khác đến hội họp. Lữ Thuần Dương, Hỏa Long Chân Nhân, Cửu Đại Hộ Pháp Thiên Tôn cùng Thiên Tôn mạnh nhất của nhân đạo, và lớp thế hệ sau như Trương Đạo Lăng, các Hồng, Vương Trùng Dương, Trương Tam Phong, Lưu Bá Ông. Hứa tin dương cùng vài chục thiên tôn tin nhuệ đến bái kiến nhân đạo tổ sư, cộng thêm 36 động thiên động chủ, hàm cốc quan, hàng triệu tinh anh của nhân đạo đều được tập hợp trong một ngày. Nghe vi y hệ phong vi mã, vân chi quân hề, phân phân nhi lai hạ, hổ cổ sắc hề loan hồi xa, tiên chi nhân hề liệt như ma. Dịch là, cầu vòng làm áo, gió làm ngựa, thần mây bời bời bay xuống. Cọc gãy đàn, loan kéo xe, người tiên đông như cỏ gai. Không chỉ mây gió hội tụ ở Hàm Cốc quan mà các đạo quán nhân gian cũng tề tự anh tài khí số xung thiên, đạo chính nhất núi Long Hổ, toàn chân giáo núi Trung Nam, phái Mao Sơn của Mao Sơn, chân võ giáo núi Võ Đang và phái Lao Sơn có hàng chục ngàn giáo chúng cùng lúc hướng về Hàm Cốc quan để tế bái, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. 3.000 năm mạc Pháp đã đến hồi kết thúc, đã đến lúc đệ tử nhân đạo phải đến nhân gian để truyền bá giáo lý rồi. Đạo đức thiên tôn truyền âm bằng thần niệm, âm thanh di chuyển theo mọi hướng và vang vọng khắp tam giới, phàm là âm linh tà khí, yêu ma quỷ quái sau khi nghe giọng của đạo đức thiên tôn cũng đều bất giác trung sợ. Nhân đạo nhập thế, nghĩa là họ sẽ trải qua lễ rửa tội bằng mưa máu, trừ ma vệ đạo, trừ khử tất cả dị loại là thiên chức của đệ tử nhân đạo. Chỉ là lần này bọn họ là hạng trang vũ kiếm, ý tại bái công, cái mà bọn họ thực sự muốn diệt trừ chính là tiên đạo của nhân gian. Trận chiến cuối cùng trên bàn cờ dẫn phát trận chiến phong thần sẽ được bắt đầu bằng cuộc tranh đấu của nhân, tiên hai đạo trước, chương 637, nửa khắc an yên, một. Một thời đại đã kết thúc. Tiên đạo phản ứng không chậm hơn nhân đạo là bao, thiên đình tiên đạo Ngọc Hoàng tái xuất, vào ngày thứ hai sau khi mộ dung nguyên Duệ về lại nhân gian, phi thăng thiên đình, ý kiến Ngọc Hoàng đạo tổ, giành lại quyền chỉ huy quân đội của đại quân tiên đạo. Bảo điện lăng tiêu, chúng thần tề tửu. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Tây Cực Câu Trần Đại Đế, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Cửu Thiên đảng Ma Tổ Sư cùng các thiên tôn kỳ cựu khác dẫn đầu. Trong số đó có Bắc Cực Tử Vi Đại Đế đã thành công thăng lên cấp bậc đạo tổ, trong tiên đạo thì chiến lực chỉ xếp sau Ngọc Hoàng. Tứ trực công tào, Ngũ Đẩu tinh quân, Thái Dương tinh quân, Thái Âm tinh quân, Trực Nhật thần, Trực Thời thần, Tứ Hải Long Vương, Cửu Diệu tinh quang, Ngũ Phương Yết Đế, Lục Đinh Lục Giáp, Nhị thập bát tinh tú. Lục thập giáp tử thần, chúng thần trên trời phần lớn đã cống hiến sức lực cho tiên đạo. Trong những thần linh này, rất nhiều vị là tân phong, cả chư thần của âm ti và nhân đạo cũng thế, khi ấy trận chiến phong thần nổ ra, có vô số thiên tôn của nhân, tiên hai đạo mất đi, đây có thể gọi là hoàng hôn thực sự của các chư thần, luận thần vị và sức chiến đấu đỉnh cao, so với nhân đạo, thì tiên đạo vẫn chiếm ưu thế. Mộ dung Nguyên Duệ lần này trở về. Đã khiến cho đại quân của tiên đạo có sự thay đổi về chất Tuy nhiên, thế mạnh của nhân đạo nằm ở sự may mắn Ở những đệ tử thế gia và những tài năng của hậu thế Sau 3.000 năm, tiên đạo vẫn là binh lực như cũ Nhưng nhân đạo đã trẻ hóa sinh cơ Chúng thần tuy có nhiều, Âu cũng không bằng lòng người Trận chiến phong thần lấy nhân gian làm chiến trường Thứ nhân tâm hướng đến, mới chính là nơi thế cục đi về Sau khi thiên đình hoàn thành việc điều chỉnh hệ thống quân sự Mộ Dung Nguyên Duệ đem theo thần tướng Thiên Tôn được chọn ra để tòa trấn tổ đình cung luôn Giờ phút này, thời đại mạt Pháp vừa mới kết thúc, thế cục hỗn loạn ở nhân gian còn chưa phân định. Giết chóc là nguồn gốc của tội lỗi, tranh đấu nổ ra kịp lúc thì sẽ không bắt đầu tại nhân gian, mà xu hướng thường sẽ chiến đấu ở cổ địa ngoại phương, hoặc là các loại bí cảnh địa phương. Nhân đạo có 36 động thiên, tiên đạo có 72 phúc địa. động thiên và phúc địa cũng đều là những vùng cổ địa không liên quan đến nhân gian. Trận tranh đấu giữa nhân tiên ác sẽ diễn ra tại một trong các động thiên và phúc địa, so với sự chuẩn bị trên quy mô lớn cho trận chiến giữa nhân đạo và tiên đạo, thì âm ti lại có vẻ rất bình tĩnh. Nơi cửu U cực hàng, thần điện cửu U, cửu U đại đế đương nhịn châu Khất đã đến bái kiến cửu U nữ đế, nữ đế hiện thân và trao cho châu Khất hoàn quyền, hổ phụ âm ti, cho phép hắn ta điều động tất cả chư thần trong âm tiên ngoại trừ 18 tầng địa ngục. 18 tầng địa ngục là những nơi quan trọng nhất của âm ti, mỗi một tầng địa ngục là một thế giới của huyền quang, bên trong đang nhốt vô số đại ma đầu hung tàn cùng cực, chúng cần được trọng binh canh giữ, địa tạng vương thiên tôn bổn tôn luôn ngồi trong 18 tầng địa ngục nửa bước không rời, thậm chí trận chiến phong thận năm đó ông ấy cũng không tham dự. Châu Khất đã được hoàn quyền, hổ phù âm ti, từ nay trở đi, tất cả binh quyền của âm ty đều nằm dưới sự điều động của Hắn ta, hắn vốn là vị quỷ đế trung ương mạnh nhất. Sau khi có được hoàn quyền hổ phù, sức mạnh của hắn lại tăng lên, không chỉ toàn bộ âm ti lấy hắn để tôn kính, mà ngay cả âm thần trong toàn bộ Cửu U Minh giới cũng phải tuân theo mệnh lệnh của hắn ta. Cửu U Minh giới âm thần rất nhiều, có không ít vị thần có tu vi thiên tôn, ví dụ, bốn vị âm thần như Tây Minh Vương, Nam Minh Vương, Đông Minh Công, Bắc Minh Công đều có sức chiến đấu của thiên tôn mạnh nhất. Hiện giờ, sức mạnh chiến đấu đỉnh cao của âm ty bao gồm ngũ phương quỷ đế, tứ đại âm thần Nhân Giang Đạo, Ngạ Quỷ Đạo, địa Ngục Đạo, Tam Đại Giám Sát Sử, Thần Sông Vong Xuyên, Tổng Binh Hoàng Tuyền Phủ, Thành Chủ Phong Đô cùng các vị với lực chiến thiên tôn mạnh nhất, cộng thêm một chiến lực thiên tôn hoàn toàn mới do chứng đạo huyết hải phù đồ, với cả các tinh nguệ dưới trướng ngũ phương quỷ đế, chiến lực hoàn toàn vượt xa nhân, tiên hai đạo. Quan trọng nhất là, âm ty chưa bao giờ thiếu đi âm binh quỷ tướng, trên đời không hề có trường sinh quyết, thiên tôn cũng có thọ nguyên, chỉ cần có sinh tử. Âm um Ti sẽ không thiếu vong hồn. Mặc dù Âm um ty có nhiều tướng lĩnh và được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng trong thời gian ngắn này Châu Khất không có kế hoạch điều quân đến nhân gian. Cuộc chiến phong thần lần này bắt đầu tự nhân, tiên hai đạo, Âm um Ti sẵn sàng làm như ông đắc lợi, không phải tất cả các đệ tử đạo môn đã chết trong trận chiến đều có tư cách quay về tổ đình để niết bàn trùng sinh trong nhân gian, phần lớn họ sẽ đến Âm um Ti để báo cáo, cuối cùng, trở thành nguồn lực chiến đấu của Âm um ty. Sự thù hằng giữa âm ti và nhân, tiên hai đạo cũng không sâu sắc, không cần phải vội vàng đem quân đến nhân gian. Sự sỉ nhục của bọn họ chủ yếu đến từ ma đạo, khi ma đạo tổ sư tử trận trên vực trả hồn cũng kéo không ít thiên tôn của âm ti làm bi đỡ, không biết đã hủy đi bao nhiêu hình thái địa giới của âm ty Sau đó, phá quân sách đao xuống âm ti, một đao quy nguyên tịch tà cắt đứt sông Vong Xuyên, xả nước làm ngập lục hầu hết âm ti, thậm chí còn mang đến một kiếp họa cho âm ty hận sư chưa quên. 3.000 năm sau lại thêm mối nhục mới. Trong trận âm sơn, vương chân nhân bị giết và 10 vạn âm quân bị tiêu diệt. Trong trận núi tiểu bạch, tứ đại phán quan bị phế tu vi, tuần dương phán quan bị giết, thập đại âm xoái, tam thập lục quỷ tướng cũng đều bị thay thế, 30 vạn âm quân trở về chỉ một ít. Sự tức giận của châu khất chỉ có thể trút vào ma đạo, điều đáng hận là ma đạo rút lui khỏi nhân gian và trốn vào quy khư Đông Hải. Quy khư được hóa thành từ huyền quan của côn Cửng cắp không dễ bị phá hủy, chỉ cần ma đạo không ra khỏi quy khư, thì âm ti sẽ không thể rửa nhục được. Mà nếu bọn họ muốn tấn công giới môn, hiện tại thời đại Mạt pháp vừa mới kết thúc, thế cục chưa định, âm ti cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Ma đạo là một đám người điên, ai biết đằng sau cánh cổng giới ẩn chứa loại sát khí gì. Trong quy khư cơ duyên vô vàng, từ miệng của nhân, tiên hai đạo biết rằng Nguyên Phượng Tổ Sư cũng đã gia nhập ma đạo, ban đầu. Một đảo Kim Ngao cũng đã chôn vùi không biết bao nhiêu người, quy khư dễ phòng thủ, khó tấn công, còn kiên cố hơn cả đảo Kim Ngao. Chương 638, Nửa Khắc An Yên, 2 Còn về bản thân côn sau khi trao quy khư cho ma đạo, bổn tôn đã trốn vào trong Minh Hải, không tham gia vào cuộc tranh đấu của Tam Giới, mục tiêu của nó chỉ có thiên đạo. Trong sự hỗn loạn của Tam Giới, ma đạo trốn vào một góc, hưởng thụ sự an yên trong khoảng thời gian ngắn, thiên đạo lấy vận mệnh làm bàn cờ. Lấy vạn vật làm con cờ, bắt đầu trận chiến tam đạo, tái diễn trận chiến phong thần. Ma đạo có thể trốn một hồi, không thể trốn được cả đời, bởi vì ma đạo cũng cần phải truyền đạo. Sơ tâm ban đầu của ma đạo tổ sư là muốn chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loại, giáo lý là cốt lõi của ma đạo, chúng tôi có thể nhu nhược và trốn tránh tạm thời, nhưng không thể mãi mãi trốn trong quy khư được, nếu không. Tôi cũng sẽ không còn mặt mũi nào để kế thừa truyền thừa của ông ấy và trở thành ma đạo tổ sư của hôm nay. huống chi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thiên đạo cũng không cho phép ma đạo cứ quan sát ngoài cuộc mãi như vậy được. Trữ U nữ đế từng nói, nếu như thiên đạo không xuất thế, là bởi vì ông ta không muốn, không phải ông ta không thể. Một khi xuất thế, chỉ dựa vào một mình quy khư thì không thể bảo vệ ma đạo được. Muốn tiếp tục tồn tại, ma đạo phải có thực lực nghịch thiên cải mệnh. Mà sức mạnh chỉ có thể được cải thiện và tôi luyện trong những trận chiến không hồi kết, vậy nên, sự bình yên của chúng tôi chỉ là tạm thời, mà chính vì thế nên nó càng quý giá hơn. Sau khi cửu thiên phong chủ, phong thập bát đến quy khư, điều đầu tiên tôi làm là phong thần cho Ngài ấy, giống với A Lê, Ngài ấy ngưng tụ ra thái cổ phong ma, nhưng không có thần vị tương ứng, thái cổ phong thần, thần vị không hề dưới thiên đạo, thần vị này trong tam giới không ai dám phong. Chỉ có ma đạo tổ sư mới dám nghịch thiên mà thôi. Sau khi có được thần vị của thái cổ phong thần, phong thập bát chính thức thoát ly với hệ thống tu luyện của đạo môn, điều này cũng đánh dấu rằng ma đạo của tôi đã có được chiến lực của một đạo tổ khác. Cho đến nay, ma đạo tôi với lực chiến cao cấp không có trong hệ thống tu luyện của đạo môn đã sở hữu được 6 người, lần lượt là thái cổ tử thần Minh Giới Thùy Họa, huyện ma Kim Hà, thái cổ phong thần phong thập bác, thái cổ Nguyệt Ma A Lê, Nguyên Phượng Hy Hòa, tổ Long Ngạo Phong. Thùy họa vốn tu hành đạo phá quân, nhưng sau lần niết bàn thứ năm, đạo phá quân bị ý nghĩa thâm sâu của tử thần nuốt chững, từ đó rời bỏ hệ thống tu luyện đạo môn. Nói đến đây tôi không thể không nói đến sự khác biệt giữa cái gọi là tu luyện của đạo môn và thần linh thái cổ. Sức mạnh của thần linh thái cổ cùng tam đại thần thú hỗn độn được sinh ra từ chính trong sự hỗn độn, mà đại đạo trong đạo môn là một hệ thống tu hành hoàn toàn mới được tạo ra bởi thiên đạo bằng cách hấp thụ sức mạnh vốn có của sự hỗn độn. Hai thứ đến từ cùng một nguồn, điểm khác biệt là nguồn gốc của hỗn động thuộc về sinh thái nguyên thủy, trời sinh uy mãnh, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được mà đại đạo là sự hỗn động đã được hệ thống hóa với sự trợ giúp của hệ thống tu hành đạo môn nhiều người tu hành có thể đánh thức được sự kiểm soát sức mạnh từ nguồn hỗn động sau khi tu luyện và hóa thân thành đạo thì có thể đến hư không của vũ trụ để trải nghiệm nguồn hỗn động thuần khiết hơn Đ đạo có nhiều loại, có mạnh có yếu, hỗn động tri lực cũng có rất nhiều thuộc tính, Ví dụ, hàng băng, hỏa diễm, tử vong, ôn dịch, bão phong, hắc ám, quang minh. Cái gọi là trốn thoát thực ra đề cập đến sự trải nghiệm nguyên thủy ban đầu của sự hỗn độn trong hư không vũ trụ. Khi tu luyện kết thúc, thì vẫn phải trở về nguyên gốc của hỗn độn, thùy họa bọn họ chẳng qua là sớm sở hữu được một phần sức mạnh hỗn độn mà thôi. Từ điểm này mà nói, thì thiên đạo đã góp phần khám phá nguồn gốc của hỗn độn trong vũ trụ, bởi nếu không có thiên đạo... Chúng sinh khó có thể chạm tới sức mạnh của nguồn gốc hỗn độn, tuy nhiên, việc giải phóng sức mạnh cũng không hẳn là chuyện tốt. Trận chiến của tam đại thần thú hỗn độn gần như làm sụp đổ toàn bộ nhân gian. Mà trận chiến phong thần lần này, bất kể quy mô tham gia hay sức chiến đấu đỉnh cao cũng đều vượt xa 3.000 năm trước, có lẽ khi bàn cờ kết thúc, nhân gian cũng đồng thời bị hủy diệt, tất cả sinh linh sẽ trở thành vật bồi tán vào thời khắc đó, sau khi nước lũ ở núi Bất Chu rút đi, ma đạo thi công trên núi. Kiến lập tổ định ma đạo, không còn dùng tên cũ là cung vô danh nữa, thánh nhân vô danh, tôi không muốn có kết thúc giống như ma đạo tổ sư. Tên mới là thần điện quy khư, tôi hy vọng rằng trong tương lai, ma đạo cũng như khi quy khư xuất thế vậy, kéo thiên đạo vào kiếp số, thực hiện sự chúng sinh bình đẳng thật sự. Sau khi thần điện quy khư được thành lập, ma đạo bắt đầu chính thức thuyết giảng ở quy khư và giáo hóa tất cả chúng sinh. Số lượng đệ tử ma đạo cũng bắt đầu tăng lên đáng kể. Khung thú trên núi Lưu Ba trở thành địa điểm thí luyện cho đệ tử Ma Đạo, còn Bắc Minh Hải trở thành nơi tu hành của các đệ tử Vong Hồn. Dưới sự hướng dẫn của Hy Hòa, Lưu Phong Sương bắt đầu thành lập quân đoàn yêu tộc, thu nhận các đệ tử yêu tộc Hồng hoang bao gồm cả đại yêu thượng cổ đã khai mở ý thức, một lòng hướng đạo trong núi Lưu Ba. Bắc Minh Tú tiếp nhận biển Bắc Minh của Thùy Họa làm cứ địa, tiếp tục tăng cường đại quân Vong Hồn. Các hải thú đã chết ở biển Bắc Minh sẽ trở thành lực lượng chính trong đại quân vong hồn Sau khi hiên viên đế, bạch đế và xích đế chiến tử, đại bộ phận nhân tộc hồng hoang đều quy về quyền quản lý của ma đạo, ma đạo từ bỏ tranh chấp, đối với nhân tộc cũng không có yêu cầu gì, bất kể họ có muốn gia nhập ma đạo hay không, họ vẫn được quyền coi quy khư là quê hương của mình. Chỉ là phải tuân thủ giáo lý ma đạo mà làm theo, có một số việc không thể giải quyết trong một sớm một chiều được, cái gọi là mạng đạo hùng Quang chân như thiết chính là như vậy, sau khi ma đạo ổn định ở quy khư. Đồng thời khi giác ngộ và tu hành, mặt tình nghĩa, yêu thương của các đệ tử ma đạo cũng bắt đầu thể hiện ra ngoài. Tôi ở giữa núi Bất Chu, giữa màn sương khói, dùng kiếm anh hùng mở ra một động phủ tu hành. Đó không chỉ là nơi tu hành của tôi mà còn là phòng tân hôn của tôi với Thùy Họa. Vợ chồng 10 năm, ở cùng phòng cũng một vài lần, chỉ coi ma đạo như là nhà. Mà đêm nay chính là đêm tân hôn động phòng thực sự giữa Thùy Họa và tôi. Chương 639 Nến đỏ rực sáng, một. Trong phòng, nến đỏ sáng trưng. Tôi cởi từng khoảnh giáp cho Thùy Họa, đầu ngón tay tôi dịu dàng và triều mến không thôi. Tử thân cũng có khoảnh khắc dịu dàng. Sau khi cởi bỏ bộ trọng khải, Thùy Họa chỉ mặc một thân váy trắng như tuyết, không để tôi làm gì tiếp nữa. Quay người nhìn tôi nhẹ giọng nói, tạ lang em không còn dung nhang như trước nữa rồi. Đúng thật là Thùy Họa đã không còn như xưa, tôi nhớ lần đầu tiên gặp cô ấy, tóc đen hồng y. Mắt sáng trăng trắng, cười tươi như hoa, chỉ cần nhìn cô ấy một lần, hồn phách cũng sẽ bị câu đi mất, sau này, kể từ lần đó trở đi, tôi ít khi thấy cô ấy cười nữa. Không chỉ cô ấy, bản thân tôi cũng ít cười đi hẳn. Lịch sử của ma đạo là một sự thi bi thảm, vị tướng phá quân và cờ chiêu hồn như hai ngọn núi đè nặng lên lòng chúng tôi, tại đàm cửu Long với âm thân gầy gò của mình thi triển thần thuật đạo Pháp đầy trời, an nhiên xuống nước hai năm hơn, không còn tin tức gì. Khi cô ấy quay lại lần nữa, nụ cười đã biến mất, bởi vì cái chết của Lưu Phong Thiên Tôn đã trở thành vết thương của cô ấy. Hàng hoang, giả tiên kéo đến tấn công, lúc đó tuyết dương không có binh lính để dùng, kiếm pháp của tôi lại càng nông cạn, thùy họa một mình chặn bảy vạn đại quân, thiêu đốt thần hồn để thi triển thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn đao, một nhát đao mà bạc trắng đầu, hồng nhan biến thành tóc trắng, thùy họa tóc trắng vẫn vô cùng xinh đẹp, có thêm vẻ đẹp để thê lương mà tàn khốc, khiến quân địch khiếp sợ Khiến lòng tôi quảng thắt, phong thần ở thiên trì đã lấy đi chút ít dịu dàng còn sót lại của Thùy Họa, lấy đi toàn bộ tính cách của cô con gái nhà họ lâm 400 năm trước, cô ấy trở nên càng lãnh đạm và thần sắc càng nặng nề hơn. Thùy Họa được phong tử thần, cảm xúc của cô ấy hướng nội đến mức không tìm thấy dấu vết. Vào thời điểm đó, tôi đã bắt đầu lo lắng về việc liệu cô ấy có đóng băng cảm xúc của mình, trở thành một tử thần tàn sát sinh linh, thương tổn sinh mạng, mãi cho đến trận chiến âm sơn. Thùy hỏa thức tỉnh ý nghĩa sâu xa của tử thần, khi hư không niết bàn trùng sinh với diện mạo của tử thần, cô mới thực sự thay đổi dung nhan không còn là người tôi quen thuộc nữa, ngọn hỏa Diễm bích lam trong mắt cô ấy không ngừng bùng cháy, ngọn lửa không có nhiệt độ che đi đôi mắt cô ấy và tôi từng nhìn nhau triều mến, chỉ khi cô ấy nhắm mắt lại mới lộ ra một dung nhang có phần thân thuộc, đường viền môi lạnh như dao, đen như mực, tương tự, cũng không có chút nhiệt độ nào, từ góc độ của thế tục mà nói. Một khuôn mặt như vậy thực sự không đẹp, thậm chí còn có chút kinh thế hải tục, khiến người khác trông thấy phải khiếp sợ. Nhưng mà, nếu không phải vì ma đạo, liệu cô ấy có trở thành như ngày hôm nay không? Tóc trắng là vì ai? Hồng nhang lại vì ai mà giận? Những cảm xúc lại đóng băng vì ai? Nụ cười vì ai mà thu bớt lại? Hỏa diễn vì ai mà rực lên? Lưỡi đào sắc bén lại vì ai mà rời vỏ? Là vì ma đạo, thân là một vị tướng phá quân của ma đạo. Thùy Hòa chỉ trở nên chán nản trong 3 năm khi tôi chết ở núi không minh, trong khoảng thời gian còn lại cô ấy giáp không cởi khỏi, đào không rời tay. Huấn luyện binh sĩ, thu thập vong hồn, dựa vào đạo phá quân và bằng thực lực của chính mình, mà chống lại sát phạt của vạn quân mạnh gấp mấy lần ma đạo. Trong mỗi một trận chiến, bóng dáng đơn độc và dũng cảm luôn ở phía trước chính là cô ấy, tất cả chúng tôi đều ở đằng sau cô ấy. 3.000 năm trước. Khi ma đạo tổ sư chiến tử ở vực trả hồn, ma đạo vẫn còn những binh lính có khả năng chiến đấu, sĩ khí của họ tăng vọt, không suy giảm. Nhưng mà, khi tin tức về cái chết của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn bên bờ sông Vong Xuyên được truyền ra, ma đạo đã bị đánh bại, binh bại tựa núi đổ, cho đến khi tham lang hộ Pháp Thiên Tôn cùng chìm xuống với đảo Kim Ngao, ma đạo từ đó tiêu vong, không bao giờ quay trở lại nhân gian. Giờ đây, Thùy Hòa đảm nhiệm vị trí của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn ban đầu đảm nhiệm trong ma đạo. Tôi vương lòng bàn tay, chạm vào má cô ấy, nhẹ nhàng nói, em bây giờ so với trước đây còn đẹp hơn. Không tin, hừng, đợi chút nữa em sẽ tin thôi. Bộ giáp là sự phòng thủ của cô ấy, khi bộ giáp được cởi bỏ, thứ lộ ra chính là trái tim mong manh thuần khiết của cô ấy, dù trước mặt người khác có thờ ơ đến đâu, khi chỉ còn có hai chúng tôi, cô ấy cũng không bao giờ keo kiệt đi sự dịu dàng của mình, điều đáng quý nhất chính là phong cách độc đáo của cô ấy. Dù 400 năm nắng mưa mà vẫn giữ được vẻ e lệ của cô gái nhà họ Lâm. Đêm nay là đêm động phòng của chúng tôi, cô ấy đương nhiên biết tôi sẽ làm gì, vẻ mặt của Tử Thần không thể hiện ra được sự xấu hổ e lệ, nhưng hỏa diễm bích lam trong mắt lại nhảy nhót không ngừng, mang theo vẻ thẹn thùng, sự lo sợ, lại cũng rất mong chờ. Nghĩ chắc do tôi bức ép cô ấy thái quá, bất ngờ cô ấy mạnh mẽ vòng tay qua cổ tôi rồi cùng nhau ngã xuống giường. Chương 640, nén đỏ trực sáng 2 Nhưng sau đó, người thua lỗ nhiều hơn lại là cô ấy. Chỉ biết cô ấy ông chặt lấy tôi, không để cơ hội cho tôi thể hiện. Nhưng dù vậy, cuối cùng cô ấy cũng dần dần quen nhịp, toàn thân bắt đầu thả lỏng. Tạ lang, em thích làm người phụ nữ của anh, em muốn anh đối xử với em như cách anh đối xử với Kim Hà vậy. Những lời thi thầm đầy tình cảm và dịu dàng, tôi cảm nhận được một tình yêu đầy ấp. Tôi hôn mái tóc bạc trắng của cô ấy. Hôn lên hỏa diễm bích lam trong mắt cô ấy, hôn cả khuôn mặt cô ấy. Cuối cùng, giữa môi và trăng của cô ấy, tôi cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của tử thần, cảm nhận được sự dịu dàng độc nhất vô nhị giữa tử thần với người bình thường. Tôi chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập trong hỏa diễm, tầm nhìn của tôi đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Nghe nhịp tim nặng nề, gấp gáp của bản thân, trong lòng dường như có lửa đốt, kết phát vi phu phụ, ân ái lưỡng bất nghi. Hoang ngu tại kim tịch, yến uyển cặp lương thì. Dịch nghĩa, kết tóc trở thành vợ chồng, mối tình ân ái không chút nghi ngờ. Niềm vui chỉ còn lại trong đêm nay, nên đừng để mất đi, hãy gần nhau thêm. Tôi và Thùy Họa cuối cùng đã làm được điều mà ma đạo tổ sư và phá quân hộ pháp thiên tôn không làm được. Họ chỉ là tâm linh tương thông, tôi và Thùy Họa thân thể, linh hồn hợp nhất, vậy nên tình cảm này cuối cùng cũng có nơi gửi gắm. Thường nói, linh hồn con người sẽ cô độc mà sống hết một đời, giờ đây tôi và cô ấy không còn cô độc nữa. Nắm tay cùng đi, dù phía trước là gió hay mưa, đây cũng là nhân duyên của chúng tôi, tử sinh khiết thoát, giữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, giữ tử dai lão. Tình ý miên mang như thế không có hồi kết vậy và khi chúng tôi thức dậy cùng một lúc, mới nhận ra rằng một đêm đã trôi qua nhanh như vậy. Thuy Hòa đứng dậy, phát hiện sự bất thường của cơ thể, xấu hổ trừng tôi một cái, rồi nhanh chóng mặc quần áo và giáp lên. Đợi khi mặc quần áo xong, cô ấy cầm đao trên tay vội vàng bỏ đi. Chỉ đi một lúc rồi quay lại. Sau khi quay lại, cô ấy nhìn tôi chầm chầm mà không nói một lời. Làm sao vậy? Tôi hỏi, lúc đầu em đã hứa với Kim Hà, đợi khi tổ định ma đạo được dựng lại, thì sẽ cho cô ấy một danh phận, cùng cô ấy làm tỉ muội Thùy Họa nói, ban đầu, chính là Thùy Họa đã dùng những lời này để dụ dỗ Kim Hà vì ma đạo mà vào sinh ra tử, làm việc chăm chỉ mà không lời hoán thang. Tôi nhìn cô ấy im lặng. Chờ cô ấy nói tiếp. Nhưng mà. nhìn thế nào, tôi hỏi. Nhưng hiện tại em hối hận rồi. Thùy Hòa cắn môi nói. Thùy họa khi đi thì rất kiên quyết, nhưng đến khi tôi xuống núi và thấy Kim Hà, thứ mà tôi nhìn thấy là một đôi mắt mang theo bao sự vui mừng. Thực ra chuyện giữa tôi và Kim Hà không cần phải chờ Thùy họa tuyên bố, ngay từ khi tôi ở trận quyết chiến với hiên viên để dưới chân núi bất chu, tôi đã tự nói qua rằng Kim Hà là đạo lữ của tôi. Điều mà đệ tử ma đạo của tôi tò mò là Thùy họa là chính thê của tôi, vậy danh phận của Kim Hà là gì? Thùy Hòa có tìm em không? Tôi hỏi. Ừ, chị Thùy Hòa đến tìm em rồi, ừm, khủ, cô ấy đã nói gì với em rồi? Không nói cho anh biết, dù sao hiện tại em rất vui vẻ. Mãi, sau này tôi mới biết rằng Thùy Hòa thuần túy là bắt nạt người khác, bắt nạt Kim Hà đối với thế sự hoàn toàn không hiểu biết gì nhiều, kể từ đó cùng từ đạo lửa mơ mơ hồ hồ đã trở thành danh phận cả đời của Kim Hà. Điều may mắn là cô ấy có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào vào đêm khuya không người, miễn Thùy Họa không có ở nhà, danh phận thì rất keo kiệt, nhưng Thùy Họa làm người thì không keo kiệt. Ba đến năm ngày một lần, tôi phải đến núi Lưu Ba để tu hành, để cho Kim Hà và tôi có cơ hội ở riêng với nhau. Mà trong đồng phủ nơi tôi ở lại, cũng có một phòng ngủ dành riêng cho Kim Hà, thời gian ở quy khư trôi qua cực kỳ nhanh, Một năm nữa đã trôi qua trong nháy mắt, chúng tôi hầu như không biết gì về tình hình hiện tại ở nhân gian, tôi lo lắng cho gia đình mình, cha mẹ tôi đã già và tôi không biết tình trạng sức khỏe của họ ra sao, thời đại mạt Pháp kết thúc đã ảnh hưởng rất lớn đến nhân tộc, rất nhiều quan niệm sâu xa đã bị đảo ngược mạnh mẽ. Đến nhân gian không chỉ có chư thần thiên tôn, mà còn có cả âm linh tà khí, yêu ma quỷ quái. Tôi lo sợ cho sự an nguy của họ, cuộc sống của họ. Thật đáng tiếc khi nhân gian giờ đây đã là cấm địa của ma đạo, vô số cặp mắt trên trời dưới đất đang nhìn chầm chập vào cổng giới quy khư. Ngoài việc lo lắng cho người thân của tôi, tôi cũng thường nghĩ đến mộ dung nguyên duệ. Tôi rất muốn biết một chút tin tức về cô ấy, hiện tại thời đại mạt Pháp đã kết thúc, đối thủ của cô ấy không chỉ là tạ Lưu Vân, mà là toàn bộ tổ định nhân tộc. Nhân đạo không còn là nhân đạo trước đây, tiên đạo cũng không còn là tiên đạo khi trước nữa. Một tiên đạo tổ sư như cô ấy chắc chắn sẽ phải cực khổ rồi.